Truyện già truyện già đất khách đất khách tác giả Tám tình tang tình tăng, tập thứ tập 31 thứ 31 một nia la pai te o sun j'ai je t'aime tant tu dans mon cœur mon Tiến, đứng trồng theo tấm ngọt và ba địa tay trồng tay dung bước đi trông có vẻ hồn nhiên vô tư quá cho nên trong lòng đã hảo hướng chăn vịt cũng cảm thấy vui lây với cái không khí cởi mở ấy anh mỉm cười quay sang nhìn liễu nhưng bất chợt đôi mày rậm ri của anh ta nhíu lại đôi mắt cứ xoáy thẳng vào đỉnh đầu hai liễu mà người thì thừa ra Chừng như đang suy nghĩ một chuyện gì lung lắm. Lúc nãy, khi đứng lên nhường chỗ cho người đẹp ngồi rồi, thì tiếng vẫn chôn chân bên cạnh nàng. Kẻ đứng muốn gợi chuyện với người ngồi thì tất nhiên phải nhìn xuống mới nói. Do đó, điểm đầu tiên đập vào mắt tiếng là đỉnh đầu của Liễu. Mớ tóc đen huyền rối tung, vì bao ngày không tắm gội chạy gỡ, nên Liễu túm lại, cột chặt thành một cái búi nhỏ nhỏ, Mới tóc chạy sát rạc da đầu khiến cho tiếng vừa nhìn vào thì thấy ngay một cái vết sẹo nhỏ dài khoảng lóng tay nằm ngay trên xoáy tóc chỉ một vết sẹo nho nhỏ thôi nhưng cũng làm cho anh con trai đời đẫn người ngẫm nghĩ dày lầu quái lạ khuôn mặt của cô ta trông quen quen và cái thèo trên đầu này cũng thấy quen lắm mà không lẽ nàng ta là và như không còn chịu đựng nổi sự thắc mắc tràn lòng giọng hai tiếng bỗng trở nên lắp bắp anh ta hỏi chị cô liễu cô nói là cô quen ở sóc trăng thiệt hả cô sao sao tôi giọng cô tôi thấy quen quá nhưng nhưng không biết ở đâu và hồi nào liễu gắn gượng nhếch môi giả thành nụ cười nhìn lên trả lời Hồi sáng, lúc mới gặp anh, em cũng thấy anh hơi quen quen, nhưng nghĩ lại chắc người giống người. Bị em hỏi chị đẹp, chị biểu anh là người ở Cù Lao Quốc gia, nên em biết chắc là anh không có quen ai ở đó hết. Mà bộ, bộ anh cũng thấy em dọn quen nửa hàng sao. Ngộ quá hang! tiếng bức lại cần hơn chút nữa xin lỗi tôi có hơi tò mò vậy cái thẹo trên đầu của cô do đâu mà bị như vậy hả cô liễu thiệt là cái thằng cha này kỳ dòm người ta cái gì không dòm lại dòm tuốt trên ốc o dòm luôn cả cái thẹo hồi còn nhỏ rồi còn thắc mắc hỏi lý do này lý do nọ nữa nghĩ như vậy nhân liễu vốn là một cô gái chất phác nên tình thiệt khai ngay Nàng hơi mắc cỡ ném sang tiếng cái nhìn xiên xiên kèm theo nụ cười gượng gạo. Hồi nhỏ dành ăn dừa nào nên mới ra nông nổi. Một trời ký ức từ đâu bỗng kéo về trong đầu hai tiếng. Anh ta ngồi xuống đối diện với liễu, chụp lấy vai nàng, thẳng thốt, nói. Em! Em có phải Kiểu con của bác hai quê quán ở dòng trôm bến tre không? Nhất định là Kiểu chứ không có phải Liễu. Anh nhớ lại hết rồi. Hẹn gì em giọng ngờ ngỡ quen quen mà sáng giờ anh nhớ không ra là ai. À, bây giờ thì anh nhớ lại hết rồi. Anh là tiếng Là anh hai của thằng bộ đây nè Kiểu. Hai tiếng nói một thôi dài vì đã chắc chắn người con gái đang đối diện với mình là cô bạn thỏa ấu thơ. Trong vô tình nhìn thấy vết thẹo trên đỉnh đầu của Liễu. Và nàng biểu là do dành ăn dừa não mà ra Thì chắc mẻm là nàng rồi chứ còn ai vào đây Trong khi ấy thì Liễu hai mắt sáng lên vì mừng rỡ Nàng cầm lấy tay tiếng đôi môi móc máy biểu bạo nói Phải rồi, em là Kiểu đây Kiểu là cái tên thường gọi ở nhà hồi còn nhỏ Nhưng trong giấy tờ thì em tên là Liễu Rồi nàng nhào vào lòng hai tiếng khóc mùi anh hai hèn gì đó, em cũng thấy anh quen mặt quá mà không nhớ gọi là ai tệ gì cũng gần mười năm lưu lạc rồi hả anh mà mừng sao anh lại tới đây được hả anh hai <cười> kỷ niệm xưa không trời cũ chợt hẹn về trong tâm tư hai trẻ nhớ lại quãng đời thơ ấu cái thưở gái trai vô tư cởi truồng tắm mưa. Cùng nhau chơi nhà tròi, kéo mo cao Suốt ngày bên nhau đùa nghịch ấy Sao mà vui vẻ quá, êm đềm quá Mười năm trời lưu lạc Đứa trẻ thời dài ngày xưa bây giờ đã thành niên Diện màu cũng theo thời gian mà thay đổi Liệu, từ một cô bé mười tuổi đầu Giờ đã hai mươi cái xuân phơi phới Thì nét bù bẩm ngày xưa còn đâu nữa Để cho anh chàng nhận diện dễ dàng Người ta đã là một đóa hoa nở rộ rồi chớ bộ Nhờ vô tình trông thấy dấu vết riêng Mà đôi bạn thơ ấu khi xưa mới nhận ra nhau Một nhắc dao vô ý để lại một vết thẹo nhớ đời Mười năm trước hai trẻ dành ăn dừa não Nào ngờ đâu cái tai nạn mà hai tiếng đã để lại trên đỉnh đầu nàng Lại trở thành một kỷ niệm không phai Nhờ đó mà mười năm sau, ở một hòn đảo xa lạ, nơi đất khách, đôi bạn lạc loài ấy mới nhận ra nhau. Như đã biết, anh chàng hai tiếng vốn có một thằng em ruột tên bộ bị thất lạc không tìm lại được. Ba mẹ anh đã bị chết vì chiến tranh từ khi hai anh em còn nhỏ. Ông hàng xóm tốt bụng hai cà mang chúng về nuôi. Ông bà nhà nghèo và chỉ có một mụn con đó là... kiểu do đó tiếng bộ và kiểu ba đứa trẻ coi nhau như anh em một nhà sau đó ông hai cà tảng cưa trên đường xuống bảy giá ông ghé thăm người bạn già tắm còn thấy gia cảnh của bạn khá giả lại đương chiết nên hai cà gợi gấm tiếng ở lại đó giúp việc kiếm cơm còn ông bà cùng thằng bộ và cô con gái thì chèo thẳng xuống miệng bảy giá từ đó Tiếng không còn gặp lại bộ và cô bạn thổi thiếu thời nữa. Cách đây vài năm, hồi còn mừng ăn trường với tắm ngọt trên công trường, cùng các Tiếng và Địa đã một lần chạy ghe thẳng xuống bảy giá, mục đích đi tìm gia đình hai cả và đứa em thất lạc. Nhưng tới nơi, chẳng dò tìm được gì lại bị công an xét hỏi lôi thôi vì họ tình nghi hai người có ý định vượt biển. rồi từ đó dòng đời đưa đẩy hết vào tù lại ra khám và lưu lạc lệnh xứ Nam Vàng cho đến bây giờ sau một chướng hải hành trắc trở định mệnh khiến xuôi cho đôi bàn năm xưa trùng phùng ở một hoang đảo xa xôi hỏi sao không mừng vui đến rơi nước mắt sau giây phút tay bắt mặt mừng bàng hoàng vì xúc động liễu e thẹn rụt tay về rồi mới thỏa thẻ nói Ba má nhắc anh hai hoài Hồi năm kia anh bộ với ba của em có lên trên cái trăm gì đó kiếm anh Mà nghe nói anh đi đâu mất tiêu Không có ai biết tin tức gì hết Ở nhà ai cũng rầu lo cho anh hết sức Mấy năm nay anh sống ra làm sao hả anh hai Tiếng chợt nghe lòng chịu nặng mối thâm tình cưu mang đùm bọc của người hàng xóm tốt bụng năm xưa lẫn tình máu mủ ruột ra mà bấy lâu đã chôn chặt tận đáy thâm sâu bỗng chốc trỗi dậy ngập lòng anh nghèn nghẹn giọng cảm động kể sơ lược chuyện nổi trôi của mình cho liễu nghe phần đời của mười năm chỉ tóm gọn trong một câu chuyện ngắn ngủi và kết lượng bằng tiếng thở dài não nụ hey, tổ mình sinh ra và lớn lên ngay cả lúc đất nước loạn lạc phải bỏ làng quê tản cư đi chỗ khác nhưng tới khi hòa bình rồi thì còn tệ hơn phải bỏ cả quê hương để lưu lạc xứ người còn em em đi vượt biên đây vậy chứ còn hai bác hiện ở đâu ừ, rồi thằng bậu nữa liễu đưa đôi mắt còn đẫm lệ nhìn ra chốn trùng dương xa xăm anh không hỏi em cũng phải kể cho anh nghe chuyện của gia đình em cái hồi để anh lại cái trăm rồi thì ba má chèo thẳng xuống bảy giá ở đậu nhà của người quen mà em kêu bằng ông chú nhà ông có ghe đánh cá cho nên ba má em mua cá khô của họ chở tới mấy cái dùng khác bán kiếm lời Đầu cũng chừng vài năm gì đó thì ba má của em nghe theo người ta lên sóc trăng mở dừa cá khô rồi ở đó làm ăn luôn tới bây giờ hồi mới giải phóng cũng xuất bất sang bang một hai năm nhưng nhờ tiện tặng nên cũng sống qua ngại anh ạ tưởng đâu vậy rồi thôi ai ngờ mới vừa năm ngoái ba má của em lần lượt mang bệnh rồi qua đời hết trơn kế đó anh bộ lại bị người ta kêu đi nghĩa vụ quân sự sợ quá nên ảnh mới kiếm đường trốn mà biết trốn ở đâu bây giờ Cho nên em với ảnh tính tới tính lùi, rốt cuộc rồi thì đi dược điên luôn đó chứ. Mà ai mà về, đi chưa tới đâu hết trơn, em thì bị nạn tấp vô đầy, kể đó, cái đó lại gặp anh. Hai tiếng thở dài sau câu chuyện kể của Liễu. Nói vậy hai bác đều qua đời hết rồi sao em, thằng bộ cũng đi chung với em nữa à. Nhưng mà em tóc vô đây còn nó ở đâu? Em đâu có biết, anh, lúc đám tụi em bị bắt lên ghe lớn, thì em đâu còn hồn vía nào nữa để coi chiếc ghe nhỏ ra làm sao. Em nhớ mãi mãi là có nghe hai ba tiếng súng gì đó. Chắc là... chắc là họ đã bị tụi nó bắn chìm hết rồi, anh ơi. Chuyện vượt biển là chuyện đầy bất trắc có ai ngờ được. Giữa trùng dương bao la, con tàu mong manh như chiếc lá, thêm vào đó nạn hải tặc đầy rẫy khắp nơi. Đã trải qua những kinh hoàng nối tiếp, liễu đinh nên chiếc ghe của mình sau đó đã gặp nạn. Số phận những người còn lại, nếu chẳng bầm dập như mình thì cũng sát thân vùi sâu nơi vạn dẫm. Những tiếng súng sau cùng mà liễu còn nhớ đó đã nói lên một điều không may cho những thuyền nhân cùng tuyến, trong đó có bộ. Sự thật thì Liễu đâu có ngờ những phát súng ấy là cổ tay thiện xạ sáu tánh bắn dọa để chiếc ghe thoát nạn, và họ đã an toàn đến Bù Lao Bi Đông, sau khi nếm trải kinh hoàng của chiến hải hành đêm dông bão. Mười năm trời bật vô âm tính, vừa mò ra tin thằng em ruột, thì lại là tin xấu, tiếng đờ người chết liệm, trong khi tiếng thỏa thẻ của Liễu vẫn đều đều bên tai. Từ hồi nào tới giờ... Em đâu có biết đi biển ra làm sao? Nếu biết đi mà nhiều tử sống chết kiểu này, Thì em có mà dám? Ừ, anh hai, Rồi mình không lẽ ở ngoài chỗ này hay sao? Mà ở đây là Thái Lan, Chứ không phải Việt Nam mình hả anh? Sao Thái Lan gì mà đất đảo trơ trọi, Còn người thì tàn nhẫn, Vô nhân đạo, Quá vậy hả anh hai? Anh biết chừng nào mình mới rời khỏi cái chỗ ác nghiệp này, không anh hai? Sao em cứ Phật phòng lo sợ hoài quỷ? Căng đại kiếp đọa gì mà cứ bị tụi nó tới lùi hành hạ lên, hành hạ xuống? Phải chia, phải chia được chết dưới biển như anh bộ với mấy người đi chung ghe, thì em chắc còn mát thân hơn. Vì... Chứ nghe người đẹp than thở cái kiểu đòi chết cho mát thân, thì ai mà không thắt ruột trùng lòng. huống chi đây là lời ta thắng, thoát ra từ cửa miệng của cô bạn thổ thiếu thời, mà cũng là con của một gia đình ân nhân, thì hai tiếng cầm lòng sao cho đặng Anh ta siết chặt tài liễu, và nói bằng một giọng cương quyết. em đừng có buồn lo gì hết liễu à, ngày nào anh còn sống thì ngày đố anh thầy sẽ bảo vệ em tới cùng. Mấy thằng khốn nạn Thái Lan nó mà còn dám động tới em, dù chỉ một sợi lông chân thôi, anh cũng không để cho nó sống dễ dàng đâu. Liễu miếng mâu nhìn tiếng lúc mới gặp anh, ít nhiều gì nàng cũng đã nghe đẹp kể về thành tích chẳng vừa gì của cặp thanh niên Tiến Địa, nhưng đó chỉ là chuyện của sau này, chứ theo Liễu thấy thì hồi nhỏ tiếng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành rất mực nàng vẫn giữ mãi nét buồn vì thân phận. Em... đâu có còn gì nữa mà phải bảo vệ hả anh thân xác của em như nhốt, cuộc đời của em coi như chẳng còn gì để gìn giữ nữa thì sống và chết nó có khác nhau đâu coi em nói vậy là tầm bậy đó liễu cái gì mà sống chết không khác nhau chứ biết rằng bây giờ tâm trạng của em chênh vến vì mới vừa trải qua đại nạn nhưng em nghĩ kỹ thân xác này là của ba má tạo ra cho em á, em không có quyền bỏ lúng hoặc quỷ hoại nó. em hãy coi đó như một cơn ác mộng hải hùng, một hai ba năm nữa từ từ rồi em sẽ ngôi ngoai và quên dần thôi. nói như em chắc ở đây bao nhiêu mạng người, bao nhiêu nạn nhân của hải tặc đều buông lung cuộc đời hết sau. người ta nói tự tử là hèn nhát, mà hèn nhát là không có dám tự tử. những danh tướng cổ kim khi thất thủ hoặc cùng đường tuyệt lộ, họ tự tử á. Là vì không muốn bị sa vào tay giặc và để giữ tiết tháo con nhà tướng. Nếu họ chẳng dám tự tử thì ấy là hèn nhát, mà không có dám tự tử. Còn em, em tự tử để giữ cái giống gì? Tiếc hạnh à? Xưa rồi em à, hèn nhát mới tự tử chính là em đó. Liệu trừng mắt toan cãi lại nhưng nghĩ sao nàng lại buông xuôi? Anh... anh dám nói em... hèn... Chứ còn cái gì nữa? Nghe nói em đòi tự giận hoài phải không? Em bậy lắm đó Liễu, từ bây giờ trở đi cho tới suốt cuộc đời, có anh hai này bên cạnh á, thì em không có dễ chết được đâu. Liễu gục đầu lên vai tiếng thủ thỉ. Được như vậy, thì em đâu còn muốn chết nữa làm chi hả anh hai? Mà thiệt ra thì em cũng không biết anh vui miệng nói xuông hay là nói thiệt lòng, thiệt bụng của anh. Dù sao thì em cũng tin tưởng anh hai của em lắm. Tới chừng anh đốc chứng, bỏ bê em ngang xương, thì em tự tử cũng chưa muộn hên anh. Hai tiếng phì cười, vì câu nói ngu nghe, đậm mùi hoa đồng cỏ nội của liễu, anh choàng tay qua, ôm lấy tấm lưng thon gọn của nàng. Ngày trước, khi anh và thằng Bậu ra thân côi cúc nếu không được hai bác mang về nuôi thì chắc hai anh em của anh chẳng còn mạng cho tới bây giờ. Công ơn ấy, anh Hằng ghi lòng tạc giả chứ chẳng biết lấy gì để đáp đền. Thời cuộc đẩy đưa khiến cho kẻ đây người đó, trong bụng anh cứ cảm thấy có một cái gì đó sống sang bức rức đối với hai bác. Nhưng biết sao bây giờ? Bữa nay trời xuôi đất khiến làm sao cho anh gặp được em đây, thì anh xin hứa với vong linh của hai bác là từ nay thằng hai tiếng này sẽ bảo bọc cho đứa con gái của hai bác khỏi bị lạc loài nơi đất khách. Khi nói tới hai chữ bảo bọc, Trong cái chọn tay qua lưng vô tình bàn tay của hai tiếng chạm nhẹ vào phần da thịt săn mềm, của một nửa vùng ngực căng tròn, không áo lót của liễu. Anh ta giật mình, hạ vội bàn tay xuống vùng eo thon trong khi liễu thì khựng lại một giây, rồi tựa hẳn sát vào hai tiếng. Hai bờ da thịt của đôi nam nữ như quyện lấy nhau, trong khi mớ ký ức hỗn độn của tuổi thơ từ đâu, chợt kéo về. thuở hai đứa vô tư bên nhau cất nhà tròi, chàng chặt lá chuối lợp nóc, còn nàng thì phủ lá cây làm nền. Lại có những chiều vàng tắt nắng, nàng ngồi mo cao, hát nghêu ngao cho chàng làm tên phu xe. Còng lưng kéo lê kéo lết, trên con đường làng lấm đầy bụi đất. Trò chơi túi thơ, một kỷ niệm êm đềm nhưng sống mãi trong lòng hai trẻ. bất giác liệu rỉ tai hai tiếng giọng cô nàng nhẹ nhàng nhưng tiếng gió biển rì rào hòa theo tiếng sóng nhẹ đâu sao coi người thuở ấy mà mấy năm trôi qua rồi tiếng anh hay cho chơi thua bé anh đưa kéo mo cao chờ em quanh ngõ cô bé bí miu cười sung sủng Tay ôm chặt bánh mo, chín tàu mo nhỏ bé. Anh giá người phụ xe, hỏi đi đâu bé à? Em trả lời về tàm đã vui hơn, mo câu anh lại kéo. bóp bằng chân đau của mình một hồi lâu rồi thở hắt ra với vẻ bực dọc. Sự bực dọc đã đeo đẳng theo anh kể từ ngày thoát khỏi khu rừng đầy chết chóc ở vùng biên giới Thái Lan. Bên cạnh anh hiện đang ngồi để mắt lờ đỉnh nhìn về phía biển khơi. Hai vợ chồng nàng hiện đang nhập chung với nhóm thuyền nhân có mặt sẵn bên này đảo. họ trú tạm trong một hốc đá khá rộng phân cử động hướng ra biển nên chiều về những người hơi khỏe thì tản mát vòng quanh ra phía ngoài dòng trời dòng nước ở đây đa số là đàn bà con gái những nạn nhân hải tặc còn đang nằm trong tình trạng ngặt nghèo đi đứng khó khăn thủ tuy là thanh niên đàn ông nhưng vì chân bị đau nên cũng nhập vào nhóm này luôn một thể do đó Úc Hiền khỏe mạnh, nhưng chồng đâu thì vợ đó, thành thử nàng cũng có mặt ở đây luôn. Có mặt ở đây, ngay bên cạnh chồng. Hiền tự cảm thấy rằng, trong lúc hoàn nạn, vợ chồng chẳng xa sẻ được gì cho nhau. Ngược lại, nàng chỉ nhận toàn những lời cay cú, độc địa. Đôi lúc Hiền cứ tưởng, mình là một người vợ mất nét hư thân, thật sự. Vì những câu nói thiếu tế nhị thoát ra từ cửa miệng của ông chồng. Từ cái hôm gặp nạn ở vùng biên giới, rồi được nhóm ngũ quỷ cuốt, được mang về cho tới giờ. Vợ chồng đã trải qua không biết bao nhiêu lần hụt hặc cãi cọ với nhau. hiền biết tổng, đi trong bụng của thủ, đang đề quyết nàng đã bị mấy thằng miên đỏ bề hội đồng. Nàng thật tình nói thật cho hắn biết, nhưng vẫn không tin. Tin sao nổi mà tin, trong khi chứng cứ thì rõ ràng quá, nàng mà càng biện minh thì hắn càng cho nàng là dối trá. Chứ không phải lúc Hiền vừa thoát nạn chạy đến cởi trói cho thủ, chiếc áo của nàng bị đứt hết hàng nút và thậm chí chiếc nịt ngực cũng rơi rớt đi từ lúc nào không hay. Rồi trên đường về, vô tình thủ lại phát giác phía trong chiếc xà rong mà Hiền đang vẫn ấy, cái quần xì cũng biến mất luôn. Hùm! Đàn bà con gái lọt vào tay quân khống kiếp ấy tới khi thoát được, mà trên người lại mất đi hai thứ phụ tùng che chắn này, nếu không bị hiếp tơi bời thì là gì? Hẳn lẽ mấy thằng bon bonbot chỉ khơi khơi tuột đầu lót của đàn bà ra để cắt làm kỷ niệm ư? Hắn thật tình đâu có biết chiếc xì lếp của nàng bị tên không kiếp miên đỏ cởi ra, và chỉ nửa phút sau đó nó đã bị ăn đạn ngã nhào. Ghen tức hậm hực, nhưng không tiện nói ra lời vì thủ cảm thấy mình nổi nóng với nàng có hơi vô lý. Hơi vô lý, nhưng... từ bữa ấy tới nay hắn chẳng còn tha thiết gì tới chuyện ăn ngủ chiếu chăn cùng nàng đó là một triệu chứng bất thường trong tình mặn nồng của đôi vợ chồng son trẻ mà khói cần dò hỏi hiền cũng biết được nguyên nhân cái sự rờn rợn, rợn ghê tởm giống như bị cho ăn một món đồ thừa mướt của thiên hạ bỏ lại so sánh này cứ ám ảnh hoài trong đầu anh thanh niên tên thủ cô vợ đầu ấp tay gối từng san sẻ Vui buồn hơn hai năm, một cô vợ tuy lúc về với mình nàng chẳng còn nguyên vẹn gì, nhưng đó là chuyện của quá khứ, chuyện Minh không hay không biết, còn bây giờ lại xảy ra sờ sờ trước mắt. Tuy là vợ của mình đó, nhưng xác thân ấy thiên hạ đã dập vùi, tơi tả, và đặc biệt thiên hạ ấy chính là những thằng miên đỏ. Một lũ mọi rợ rừng rú đói gái lâu ngày, nên khi lọt vào tay chúng rồi, nàng có khác gì cái áo rách, tả tơi, vô phương, vá viếu. Bởi trong đầu luôn bị ám ảnh những suy nghĩ quá ích kỷ, cho nên anh chồng mới sẵn dịp cái chuyện hai tiếng mà trắng đen với hiền hoài. Cho tới chiều nay, vô tình hiện ngồi ngoài cửa hàng đá nhìn ra biển, trông thấy xa xa ngoài kia, nơi bãi cát. Sát bờ biển, hai tiếng và liễu kề vai ngồi đó, tay chàng, tay nàng, ôm choàng khích rịch tình tứ vô cùng. Hiền mới trỏ cho thủ thấy để cho hắn trắng con mắt ra, khói còn, ghen bỗng ghen gió nữa. Đã không còn lý do nào để hoành hòe về chuyện hai tiếng, thì hắn quay ra, cao nhau cái vụ bị kẹt lại đây. Hắn xoa bàn chân đau một lúc, rồi thở hắt ra nói, Cô cất cái giọng cằn nhằn của mình cho lớn, để Hiền đang ngồi xa xa đằng sau nghe thấy. Tưởng nghe lời mấy người đi trên đường biển an toàn tới nơi tới chốn, ai vậy cũng là một đám chuột chui du rõ ngồi chợ chết thôi chứ có hay ho gì. Biết vậy ai thèm nghe lời của thiên hạ vũ hự. <cười> Hiền biết thủ đăng dở chứng cũ hành hà lỗ tai mình nữa đây. Biết vậy nhưng tức quá nên nàng mới lên tiếng. Ai mà dụ dỗ anh, và ai là thiên hạ vậy? Anh hai của tôi thấy đi đường bộ nguy hiểm, dễ bị chết chóc, cho nên biểu mình về đi chung với ảnh. Nhưng ai mà có về ở đâu, nghe bị hư mái. Đây cũng là số mạng. Mờ đã là số mạng rồi, thì ai có ngờ được đâu chứ? Thú hầm hực nói bằng một giọng cầu có, giọng mà hiền ít khi nào nghe thấy ở anh ta. Thì anh em của bà Mà bà không bên sau được Để cho tôi đi đường bộ Thì bây giờ có khi đã tới nơi rồi Bày đặt cái diễn là lên khu trụ bay Về đi đường biển an toàn hơn <cười> Đó an toàn như cái đám anh em của bà biểu đó <cười> Sướng chưa Vừa nói thủ vừa khập khẩn Bước ra bờ đá ngồi xuống gần hiền Có lẽ hắn không muốn những đồng cảnh chung quanh nghe được chuyện thâm công bí sự Của vợ chồng mình Vừa đặt đít ngồi xuống là hắn tiếp tục Chu tréo trong khi hiền úp mặt khóc mùi tôi nói không đúng sao mà bà lại khóc động chút là khóc thiệt là thôi anh đừng có nói nữa bây giờ trong bụng của anh đừng muốn cái gì chứ. đàn ông con trai thì không có đành úp úp mở mở anh có khinh bỉ hay ghét bỏ tôi ở chỗ nào thì cứ nói đại ra đi thà giận trắng đen một lời Gia đừng có ai bắt bẻ chuyện này Mai nhận nhớ chuyện nọ Ai mà chịu cho nổi chứ Anh em của tôi Đối xử với anh cũng tốt lắm mợ Người ta muốn giúp mình Nhưng mình lại lấy ơn trả quán Thì coi sao cho được chứ Có ai mà muốn kẹt như vậy đâu Mà anh trách nặng Rồi trách nhẹ Đồ thừa đồ thiếu hoài vậy Thủ lừa mắt, quay sang nhìn hiền, sự ích kỷ nhỏ nhen cộng thêm mối hờn ghen sẵn có trong lòng, càng làm cho người đàn ông thêm chán ngán khi trông thấy mặt mày, hốc hác rủ rượi của cô vợ. Hừ, ghét chỗ nào thì trắng đen một lời nói đại ra đi hả? Ừ, cái chỗ bầm dập trắng chê dưới bàn tay ngoại nhân trên thân thể của bà đó. Tuy nghĩ vậy, nhưng thủ lại cái mượn cũ, Cứ quanh co, vòng vo, Chứ không có can đảm để nói thật bụng dạ của mình. Tôi nói cái gì mà bà biểu là lấy ơn trả quán, Chuyện này nói thiệt tôi chẳng mang ơn ai hết à nhanh, Đương như khổng như không á, Sắp đi tới nơi thì đám anh em của bà xuất hiện, Biểu quay trở về, Ừ, vậy thì về tướng đâu đi suôn sẻ ngon lành như cái miệng của họ đã khoe khoang Ai mà về rút cuộc thì cả đám đều kẹt cứng, Mà thôi, bây giờ á, Hãy mở miệng ra nói là bà bên cho họ, bà có đám anh em của bạn rồi thì bây giờ bà có coi cái thằng này ra cái gì nữa đâu. hiền tức quá, nên lưỡng tiễn. Coi, cái lưỡi hổng xương vừa được lắt léo của anh, sao mà nói cái gì cũng được hết vậy? Ai bên giật cho ai, ai hổng coi ai ra gì hồi nào đâu. Anh nghĩ kỹ lại coi. Anh đã mặt lớn, mặt nhỏ với tôi từ bao lâu rồi? Đó là từ bữa trở về từ Nam Giang lận chứ, đâu có phải mới đây đâu. Vậy sao mờ anh cứ một cũng đổi thừa, hai cũng đổi thừa là kẹt lại ở đây? Là đàn ông, á trong bụng nghĩ cái gì thì nói đại ra cái ấy đi. Như vậy mới thiệt đúng là đàn ông, chứ còn quanh quanh quẩn quẩn, ốp ốp mở mở. Tôi thấy không có đến mặt đàn ông chút nào hết á. Thà lạ, anh cứ nói thẳng ra là anh đã gớm ghét tôi. Đã coi tôi không còn xứng đáng với anh nữa. Thì tôi nhất định không có buồn, không có giận chút xíu nào hết á. Anh Thủ à, đây là lần cuối cùng. Tôi muốn nghe anh nói thiệt cái bụng của anh đi. Thà là một lần dứt dạt cho xong. Chơ tôi không thể nào chịu đựng nổi Cái cảnh mà tối ngày mặt mày Anh cứ chịu bự hoài quỷ nữa đâu nghe Khi đàn bà nổi giận thì phải biết Hiền đâu phải lúc nào cũng hiền hết đâu Còn dùng xéo quá cũng phải quăng má Thấy hắn cứ chăm chăm nhìn mình Mà không nói gì thì hiền tiếp luôn Giọng của nàng trở nên bực dọc, gầy gắt Cái gay gắt của một lò lửa nóng sắp nổ tung Vì không còn chịu đựng nổi Anh á Cứ thư thư ôm lấy cái ý nghĩ nhỏ nhang của anh Để mà sống đi Nói thiệt chứ Đàn ông như anh Đúng là loại đàn ông hèn Đã hèn mà còn mang thêm cái bệnh ích kỷ nữa chứ Nếu như mợ Vợ của mình bị làm nhục Thì theo lẽ anh nên tội nghiệp Và thương vợ của mình hơn mới phải Lẽ đâu anh lại gớm gây Chê chách này nó qua vậy Dù cho anh không dám nói ra sự thiệt Nhưng trong bụng của anh đang nghĩ cái gì thì tôi cũng đã biết hết giáo trọi. Tôi đã biết từ lâu rồi anh à. Ví dụ như cái bữa đó, đó, cho dù tôi có bị mấy thằng minh làm ẩu đi nữa, thì lỗi này cũng đâu phải lỗi do người vợ. Nỗi bất hạnh của những người phụ nữ ở đây cũng đâu phải đổ thừa là do lỗi của họ mà ra. Anh á, thử mở con mắt lớn dòng chung quanh mà coi. ở đây có người chồng nào tệ bạc như anh không vậy chứ vợ con của họ bị nạn họ săn sóc còn hỏng hết chứ có ai đâu mà hành hạ nặng nhẹ đủ điều như anh đây trong khi tôi đã bao nhiêu lần tình thiệt đối với anh rằng thân tôi chưa có bị nhơ nhớt kia mà tôi nói đây là lần cuối cùng nếu anh cứ ôm lấy cái đầu óc tưởng tượng quá lố của anh Và cảm thấy gây tổn tôi thì anh có nói thẳng ra đi Rồi tôi sẽ có cách tự lo cho thân của tôi được bờ Không cần phải anh nữa đâu anh Thủ à Thủ nghe cô vợ xỉa sói một tầng Nào là chê mình nhỏ nhàng ích kỷ Nào là cái thằng đàn ông hèn Trong bụng đã nổi sung lên Không thèm suy nghĩ cho lâu lắc Hắn gầm lên như con hổ bị thương <cười> Cô biểu ai là thằng hèn Cô chỉ có nước giỏi ngụy biện mà thôi Cô cho là cô không bị mấy thằng đó làm nhục à, có thằng con nít nó mới tin lợi cô. Thôi, tới nước này thì tôi cũng xin nói quịch tẹt ra là tôi không còn chịu đựng nổi cái hình ảnh bèo nhèo của cô hôm đó nữa, mỗi lần nhớ tới là tôi phát điên lên. Làm chồng mà dám mở miệng nói lên những lời sống sượng đến thế là cùng. Tình nghĩa mặn nồng hơn hai năm chỉ vì một chút hiểu lầm mà sanh chuyện không hay, hiện dĩ nhiên không mấy ngạc nhiên khi nghe thủ thốt lên câu ấy. Nàng đã biết nỗi ám ảnh trong đầu thủ đậm nét quá, có giải thích cách mấy, cũng bằng thừa. Nàng hậm hực bỏ đi ra bờ biển, tìm chị Diệp, và quyết lòng là không thèm quay trở về bên người chồng, tánh ý, hẹp hòi như thủ. Nhưng hiện vừa mới quay lưng, thì từ ngoài bãi biển, bà điện cùng tắm ngọt chạy ùa tới, thằng địa rống họng la to lên, cố ý báo động cho cả đám cùng nghe. Dạ cốp tới, dạ cốp tới bà con ơi, con ơi Đất khách tập thứ 31 Đến đây đã chấm dứt xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 32